Nếu hai người này đưa y đến thượng thư phòng để được thấy kim diện của hoàng thượng một lần cho thoả nguyện. Ông đại đạo và ông đại phương quét dọn ở nơi ấy, họ đồng ý cho đi một lần, có phúc trạch được thấy hoàng thượng hay không thì đừng trách họ. Hẹn giờ thân, anh em họ ôm nhắc y đến thượng thư phòng, quét dọn xong là tiểu bảo tinh ý. Một lát sau, lẳng lặng quay lại, nấp sau tủ sách, thấy ngao bái đến gặp hoàng thượng. Tô Việt muốn giết phụ chính đại thần, Tô Khắc Tác Ha cùng gia quyến. Có một điều vi tiểu bảo không tưởng tượng nổi, Hoàng thượng chính là tiểu quyền tử. Thấy Ngao Bái nói năng hung dữ, Hai tay nắm chặt, Hai mắt trợn tròn, Như hung thần ác sát. Vì tiểu bảo nhảy ra, Đứng chắn trước mặt vua, Và chỉ tay vào mặt Ngao Bái, chửi y vô lễ với Hoàng thượng. Vua Khang Hy, Tuy là hoàng đế thiếu niên, Nhưng là người có đạo lý và có tài. Ông ta bảo tiểu quế tử tránh ra, để họ ngoan khỏi mất mặt và chấp thuận theo yêu cầu của y. Ngao vái mặt mày rạng rỡ lút lui. Về thượng thiện phòng, vị bảo thuật lại cho Hải lão công sự việc xảy ra ở thượng thư phòng, một lần nữa vị tiểu lại ngạc nhiên khi lão đã biết tiểu nguyên tử chính là hoàng thượng. Hôm ấy, Hải lão bắt đầu dạy ba chiêu đại từ đại đi thiên diệp thủ để hôm sau vị tiểu bảo tỷ thí với hoàng thượng. Bây giờ Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Hôm sau, Diên Tiểu Bảo cũng không đi đánh bạc. Đến giờ ngọ tới giang phòng nhỏ, tỉ giỏ tìm khang hy. Biết thức điểm tâm trên bàn là dành cho hoàng đế, cũng không dám lấy ăn. Chờ hơn nửa giờ mà Khang Hy thủy chung vẫn không tới. Dì Tiểu Bảo nghĩ thầm. Phải rồi, y tí giỏ với mình không thú gì nên không tới nữa. Bèn đi thẳng tới thượng thư phòng. Thầy dệ thủ hộ ngoài cửa thượng thư phòng hôm qua, thấy Khang Hy dẫn Dì Tiểu Bảo tới phòng bố khố, thần sắc rất vui vẻ. Biết kỳ là tiểu thái giám được hoàng thượng sung ái, cũng không cản trở. Dì Tiểu Bảo bước vào thường thư phòng, chỉ thấy Khang Hy đang đá vào một cái ghế da, hết chân này tới chân kia, dẫn dậy tức giận, không ngừng quá tháo Đã cho người chết, đá cho người chết Dĩ Tiểu Bảo nghĩ thầm y đăng luyện công phu cướp phá bà Không dám bước lên quấy rầy Buông tay im lặng, đứng một bên Khang hị đã một lúc ngẩn lên Thấy di Tiểu Bảo lồ vẻ vui mừng Ta rất buồn bực Người tới đây, bồi tiếp cho ta chơi đua Được Hải lão công dạy ta một công phu mới Gọi là đại từ, đại bi, thiên dịp thủ gì đó So với đại cầm nã thủ trước kia Thì lợi hại hơn nhiều Y nói ta học được công phu này rồi Thì nhất định ngươi không đánh lại ta Đó là công phu gì Ngươi sử dụng cho ta xem Được Chuẩn bị nghe Ta đánh nè Rồi thi chuyển chư thức Xong trưởng trung Linh Đánh ra ba diêu nam hải lễ Phật Kim ngọc quả lịch Nhập mình hô hấp Ra tay mau lè Khẽ vỗ chọc bối tâm Đầu dai ngực trái đùi phải Ít hầu Khan hy mỗi cho một cái Đại tử đại bi thiên dịp thủ Biến quá rất kỳ lạ Khác hẳn đại cầm nã thủ, Khang Hy không kịp đề phòng, cũng không kịp tránh né. Di Tiểu Bảo ra tay rất nhẹ, tự nhiên không đánh y đau. Thật ra Di Tiểu Bảo vốn không hề có nội công, sức lực trên cánh tay cũng rất yếu ớt. Cho dù đánh nhau thật sự, bị y đánh trúng vài cái cũng không đau ngứa gì. Nhưng liên tiếp đánh trúng năm đòn như thế thì trước nay chưa từng có. Khang Hy ồ một tiếng mừng rỡ nói, công phu này rất kỳ diệu, ngày mai ngươi lại đây ta cũng xin sư phụ dạy cho ta công phu thượng để tỷ thí với ngươi. Được, hay lắm, hay lắm." Thì trở về chỗ ở, kể lại lời khang hi hại lão công nói: "Không bê sư phụ y sẽ dạy công phu viện, hôm nay cứ cứ học thêm vài chiêu thi diệp thủ. Hồi mấy vị bảo học thêm 6 chiêu là kính lý quan hình, thủy trung tróc nguyệt, phù lai, thủy bạo xuất mục, mộng lý minh minh, giác hậu không không." Sáu chiêu này đều như ẩn như hiện, biến quá khôn lường, hư nhiều thực ít. Hải lão công chỉ muốn di tiểu bảo nhớ kỹ chiêu thức, còn những chỗ áo chiều trong chiêu thức thì không hề giảng giải, thậm chí tư thế có chính xác không, bộ gì ra chiêu có đúng không, thì hải lão công một là không nhìn thấy, hai là hoàn toàn không đếm sỉ gì tới. Dì tiểu bảo thấy y dậy rất tùy tiện, mừng thầm nghĩ bùng. Ngươi dậy qua quýt thì ta cũng học qua loa, hai chúng ta cứ nhập nhằn xong sẽ tính người muốn dạy thật á, thì lão tử cũng không có thời giờ đâu mà chơi đùa với ngươi. Hôm sau dị tiểu bảo tới ngoài ngự thư phòng. chỉ thấy bún thì về ngoài cửa đã thay người khác. Đang ngừng ngự thì một người nói. Ngươi là Quế Công Công phải không? Hoàng thượng bảo ngươi vào ngay. Dị tiểu bảo sừng sốt nghĩ bụng. Quế, Quế Công Công, Công, Công cái gì? gì? Nhưng lập tức hiểu ra. Quế Công Công chính là lão tử. Tên thì dệ này biết mình là người thân tính của hoàng thượng. Tên càng khách khí với mình. Liền tư cười gật đầu nói: "May mắn à, được gặp, may mắn được gặp. Quý tính của bốn vị là gì?" Bốn thì vậy, nói rõ tên họ cho y. Tri thị bảo lại khách khí thêm vài câu. Ngươi thì vậy, họ cười nói: "Ngươi vào mau đi, hoàng thượng đã hỏi ngươi mấy lần rồi đó." Tri thị bảo bước vào thư phòng, Khang Nghi từ trên ghế nhảy xuống cười nói: "Ba chiêu của ngươi hôm qua, sư phụ ta đã dạy cách phá rồi, được, chúng ta thử đi." Sư phụ ngươi đã nói phá được đó thì tự nhiên là phá được, cũng không cần thử nữa. Không tử không được. Ngươi cứ rón tới phòng chúng ta thì rõ, đừng để ai biết, ta sẽ tới sau." Dị Tiểu Bảo dặn dò, rồi lén tới gian phòng ấy. Khang Hy vừa học được chiêu số mới vô cùng số rụt, trong giây lát đã tới. Hai người vừa đồng thủ, Khang Hy quả nhiên dùng thủ pháp ảo diệu triệt giải hết ba chiêu của Dị Tiểu Bảo hôm trước, lại đánh trúng đầu giai Dị Tiểu Bảo một chưởng. Dị Bảo thấy chiêu số của y sử dụng vô cùng cao minh, trong lòng cũng khâm phục, hỏi: Công phu này của ngươi tên là gì vậy? Đây là bác quái du lông trưởng. Sư phụ ta nói đại tử, đại bi, thiên dịp thủ của ngươi chiêu thức quá nhiều. Nhớ cho hết cũng rất phiền phức. Bác quái du lông trưởng của ta chỉ có 8864 chiêu thức. Nhưng phản phúc biến quá, đều có thể chống lại thiên dịp thủ của ngươi. Vậy công phu nào lợi hại hơn? Ta cũng đã hỏi rồi. Sư phụ nói hai môn này đều là trưởng pháp thượng thẳng. Không thể nói môn nào lợi hại hơn được. Ai công lực cao hơn, sử dụng kéo hơn thì người ấy thắng. Hôm qua ta lại học thêm 6 chiêu. Nè, ngươi tới thử xem. Lúc ấy bạn sử dụng 6 chiêu vừa học. tùy chiêu thứ hai thứ ba không nhớ hết, chiêu thứ năm thì căn bản sử dụng không đúng. Nhưng Khang Hy vẫn liên tiếp bị đánh trúng 7-8 cái, gật đầu nói. 6 chiêu này của ngươi rất hay, ta sẽ học cách chiếc giải. Vì tiêu bảo trở về chỗ ở, nói lại chuyện Khang Hy luyện bắt quái vô lông trưởng cho hại lão công nghe. Hai lão công gật gật đầu nói Thế dịp thủ của phái thiếu lầm tà vốn chỉ có lộ bát quái dù lộc trưởng của phái giỏ đàn là chống lại được Sư phụ y nói rất đúng Hai lỗ chữ pháp này đều có chỗ áo Diệu Ai học giỏi hơn thì người ấy lợi hại hơn Y là hoàng đế làm sao là tôi hơn được ý Tự nhiên là phải để y học giỏi hơn Y không chịu khắc khổ luyện công Trước tiên đã sắp xếp chỗ lùi về sau Hai lão công nói Nếu cười thua kém vừa quá thì hoàng thượng lại không có hứng thua luyện tập với người. Lời tục có câu, thầy hay ắt dạy được trò giỏi, dưới trướng tướng mạnh không có quân hèn. Người là thầy hay, lại là tướng mạnh, vậy người ta cũng không đến nỗi quá thua kém đâu. Lão nhân gia người cứ yên 120 cái tâm đi. Ha. Người có khoát lát được cơm canh trên bàn ngôi cá rồi, người ăn canh trước đi. Để tôi hầu lão nhân gia người ăn canh đã nghe Ta không ăn canh Ấn vào là ho liền Đó dậy ta ăn nghe Đội bước qua hấp canh nghĩ thầm Lão nhân gia ta ăn canh Thì không ho hen gì cả Sau đó vài tháng Khang Hy và Chi Tiểu Bảo đều học chiêu thức Hàng ngày tỉ võ Hai người hoàn toàn không đánh nhau thật Không ai có ý xuất toàn lực để quyết thắng thua Lúc vào đấu không khỏi có chỗ bớt vui Nhưng rốt lại chiêu số Mà hai người học được rất phức tạp Theo đó chiếc giải cũng đã biến quá đa đoan chỉ là dăng tỉ như thế, cũng như đánh cờ chứ không giống đánh nhau. Khang Hy biết rõ dì tiểu bảo quyết không dám thẳng chân đá vào mông mình một cước, nên cũng không tiện thẳng tay đập vào đầu y một quyền. Dì tiểu bảo học giỏ, chỉ là để bồi tiếp hoàn đế ra chiêu, chứ mình thì hoàn toàn không hề dùng tâm, học đoàn sau đã quên mất đoàn trước. Sư phụ của Khang Hy rõ ràng cũng dạy y rất qua quyết, hai người tiến bộ rất chậm, hứng thú tỉ võ cũng giảm hẳn. Về sau Khang Hy cách vài ngày mới chiếc chiêu với Di Tiểu Bảo một lần. Trong thời gian ấy, Khang Hy ngoài việc tỉ dọa với Di Tiểu Bảo cũng thường giác y tới thư phòng làm bạn đọc sách. Thì dạy Thái Giám trong cung đều biết Tiểu Thái Giám, Tiểu Quế Tử ở Thường Thiền Giám hiện là người thân tính nhất của Hoàng Thượng. Mọi người gặp y đều không dám gọi thẳng là Tiểu Quế Tử mà đều là một Quế Công Công, hai Quế Công Công rất cung kính thân thiết. Di Tiểu Bảo muốn lấy lòng hải lão công hàng ngày ra vào Thượng Thư Phòng Vẫn muốn tìm cách lấy trộm bộ tứ thập nhị chân kinh Nhưng tìm tới tìm lui Thủy chung vẫn không thấy Hôm ấy Khang Hy nguyện dọ Chỉ như tiểu bảo xong Sắc mặt trình trọng hạ giọng nói Tiểu quế tử Ngày mai chúng ta phải làm một chuyện quan trọng Ngươi tới thư phòng sớm đợi ta Dạ quang thương Ý biết hoàng đế không thích nhiều lời Y không nói là chuyện gì Thì mình cũng không nên hỏi nhiều Sáng hôm sau Y tới thường thư phòng hầu Khang Hy hạ giọng nói Ta muốn ngươi làm một việc Ngươi có can đảm không Ngươi bảo ta làm việc Thì ta còn sợ gì nữa Chuyện này không phải tầm thường Nếu làm không xong Thì cả ta lẫn ngươi Đều có mối lo tới tính mạng đó Nhiều lắm thì ta có mối lo tới tính mạng Chứ ngươi là hoàng đế Ai dám hại ngươi Mà nói lại Ngươi chiếu cố cho ta, thì ta nói thế nào cũng không thể có mối lo về tính mạng được. Trong lòng nghĩ nói trước ra như thế, vì vi tiểu bảo nếu có mối lo về tính mạng là cứ hỏi hoàng đế ngươi, ngươi không thể không đếm xỉa gì tới. Khang Hy nói, nào bái hoành hành vô lễ, ngầm mang ý khác, hôm nay chúng ta phải bắt y, ngươi có dám không? Vì tiểu bảo ở trong cung đã lâu, ngoài việc luyện chỏ bầu bạn với Khang Hy rất ít chơi đùa, Mấy tháng gần đây, Hải Lão Công không cho đi đánh bạc danh em họ ôm nữa. Chỉ có ngậu nhiên đánh đi chơi một vài hai gián. Mà tỷ dọ với Khang Hy thì càng ngày càng không có kinh lực. Đang thấy buộc chán, nghe nói phải bắt ngào bái, bất giác cả mừng liền nói. Hay, hay lắm! Ta đã nói hai người chúng ta hợp lực đánh nhau với một mình y. Cho dù y là mãn châu đệ nhất dũng sĩ, thì gió công của ta và ngươi cũng đều luyện tới mức không kém. Quyết, không có sợ y. Ta là hoạt đế, không thể đích thân đồng thủ. Ngào bái kiêm chức lãnh nội thi dạy đại thần. thì dạy trong cung đều là tâm phúc thân tính của y. Y mà biết ta muốn bắt y. Thì có quá nửa sẽ làm phản. Bọn thi dạy đồng thời đồng thủ. Thì ta và ngươi cố nhiên không giữ được tính mạng. Mà cả Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cũng sẽ gặp nạn. Vì thấy chuyện này quá thật vô cùng nguy hiểm. Vậy thì để ta chờ y ở ngoài cung. Nhưng lúc y không đề phòng. Một đao đâm chết. Nếu một đao đâm y không chết. Y cũng không biết là ý của ngươi Người này nhỏ công 10 phần cao cường Ngươi tuổi nhỏ Không phải là đối thủ của Y Huống hồ ngoài cửa cung vệ sĩ quy rất đông Ngươi khó mà tới gần Y được Cho dù đâm chết được Y Chỉ sợ ngươi cũng bị bọn thị dệ của Y giết chết Ta có cái khác Chờ lúc Y vào phòng này tôn diện với ta Ta trước hết sai bọn tiểu thái giám chờ sẵn trong này Ngươi thấy ta buông chén trà Trong tay xuống đất Thì nhảy tới giữ chặt Y Mười mấy tên tiểu thái giám đồng thời xông ra Nắm tay kéo chân Để y không thi triển gió không được Nếu ngươi vẫn không làm được Thì ta chỉ còn cách đích thân tới giúp Hay lắm Kế này hay nghe Ngươi có đau không Chuyện này không thể để hỏng được Nếu không bắt được y ta sẽ một đau đâm chết luôn Lúc y vừa giết tiểu quế tử Trong ống giày thường giác trụy thủ Về sau biết tiểu quyền tử là hoàng đế Chiếc giải trượng pháp với Khang Hy Thường nhảy lên nhảy xuống Sợ thành trụy thủ trong ống giày rơi ra Ngoài bọn thì dệ đeo đau đương trực thì mang đau trong cung là phạm vào tội chém đầu, nên từ đó không dám mang liền trong người nữa. Khang Hy gật gật đầu, kéo học bàn lấy ra hai thanh trụy thủ cán vàng, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, một thanh dắt vào ống dậy của mình. Di Tiểu Bảo cũng dắt trụy thủ vào ống dậy, chỉ cảm thấy máu chảy rừng rực, toàn thân nóng bừng, hơi thở dột dập bèn nói. Hm, thằng khốn này giỏi lắm, chúng ta sẽ cho y biết tay. Người đi gọi 12 tên tiểu thế giáp vào đây. Khi tiểu bảo chân giả bước ra ngoài truyền gọi, bọn tiểu thái giám này luyện tập trong phòng múa khố mấy tháng, tuy không có võ công gì, nhưng bản lĩnh nắm tay kéo chân cũng đã không kém. Khang nói với 12 tên tiểu thái giám, các ngươi đã luyện được vài tháng, cũng không biết có tiến bộ gì không. Lát nữa có một vị quan lớn bước vào, người này là hảo thủ đấu vật trong triều. Ta để y thử công phu của các ngươi. Các ngươi vừa thấy chén trà trong tay ta rơi xuống đất thì lập tức ra. Nhưng lúc bất ngờ, lấy 12 người đánh mục, chỉ cần đè được y xuống đất, kiễng không động đậy được gì thì ta sẽ trọng thưởng. Nói xong, kéo hộp bạc ra, lấy ra 12 đỉnh nguyên bảo 50 lượng nói: "Thắng được y thì mỗi người được một đỉnh nguyên bảo, nếu thua y thì 12 người đều bị chém đầu." Loại đầy tớ lười biếng vô dụng như thế thì giữ lại làm gì? Hai câu cuối cùng thanh âm rất đáng sợ, 12 tên thái giám nhất xuống nói: "Bọn nô tài xin hết sức làm việc cho hoàng thượng." làm việc gì đâu chỉ là muốn khảo xét các ngươi xe mai châm chỉ ai lười biếng luyện tập mà thôi vì tiểu bảo ngắm nằm khâm phục đi không hề để lộ nửa điểm với bọn tiểu Tháiámm đề phòng một tiểu quỷ này không che giấu được để lò đuôi trước mặt cao vái bọn tiểuá dám đứng lên rồi k Khanghi cầm một quyển sách trên bàn dơ lên dở ra độc vì tiểu bảo nghe y hạ giọng ngâna rõ ràng giọ không đứ đoạn ngón tay không dung gặp việc lớn mà dẫn trấn định như thường Còn mình thì lòng bàn tay lúc thì toát mồ hôi lạnh, lúc thì nóng rang, trong bụng chỉ thầm. Vì tiêu bảo ngươi là quân khốn nạn, chuyện này thì cứ không bằng được tiểu quyền tử rồi. Ngươi giọt công không bạc y, định lực cũng không bạc y. Lại xoay chuyện ý nghĩ, nghĩ thầm. Vì là hoàng đế, tự nhiên can đảm hơn mình, như vậy cũng chẳng có gì là kém. Nếu mình làm hoàng đế, đương nhiên còn hơn ý hiệu. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không khỏi có chỗ nói quá. Qua một lúc ngoài cửa có tiếng dạy gian lên, một thì dạy sướng. Ngao Thiếu Bảo kiến giá, Hoàng thượng giảng phúc kia màng. Ngao Thiếu Bảo vào đi. Ngao Bái dán rèm bước vào, quỳ xuống dập đầu. Khang Hy cười nói. Ngao Thiếu Bảo, người tế rất hay. Vừa mấy tên thiểu tái giám này của ta đang luyện đấu vật. Nghe nói ngươi là người gió công đứng đầu trong các dũng sĩ bản châu. Ngươi chỉ điểm cho họ vài chiêu được không? Hoàng thượng có hứng thú thì thần phải ra sức. "Đi quý tử, ngươi gọi bọn thị vệ ngoài cửa lui xuống nghỉ ngơi, không được la hét, không có lệnh gọi thì không được vào." Nói xong, cười nhìn nhìn Cao Bái làm ra vẻ mặt nhát mà. "Ngạo hô hô cười rộ, vì thiếu bảo bước ra ngoài bảo, càng nghi hạ giọng nói. "Ngạo thiếu bảo, ngươi khuyên ta đừng đọc sách của người Hán. ta thấy lời ngươi rất đúng, chúng ta cứ đấu giận trong thư phòng này cũng tốt, chẳng qua đừng để người ngoài nghe thấy, nếu để hoàng hậu biết được" Thì lại bắt ta phải đọc sách đó. Đúng, đúng, đúng. Chủ ý giấy của Hoàng thượng rất cao bình. Những sách giở của người Hán đọc vào cưới gì? Như Thị Bảo quay vào thư phòng nói. bảo thị vệ đã tạ ân điển của Hoàng thượng. Đều đã lui ra rồi. Được, chúng ta chơi đùa thôi. Bọn Thế Giám nhỏ đâu? 12 người chia thành 6 cặp, đánh giật sao nào? 12 tên Thế Giám sắn tay áo, buộc thắt lưng, chia thành 6 cặp bắt đầu giật nhau. Ngao bái cười hề hề đứng nhìn, thấy bọn tiểu thái giám này công phu tầm thường, cười cười lắc lắc đầu. Khang Hy cầm chén trà, nhấp một ngụm, cười hỏi, Ngao thiếu bảo, bản định của bọn trẻ con này đã dùng được chưa? Nếu chỉ nhìn thôi thì cũng được. Nếu so với Ngao thiếu bảo gươi thì tự nhiên là không được rồi. Thân hình hơi xoay qua, bàn tay lỏng ra, kèn một tiếng chén trà rơi xuống đất, kêu lớn một tiếng ái chặt. Ngao bái sợn sốt nói, thuốc có nói được hai tiếng thì 12 tên thế dám sau lưng đã nhất đề nhảy sổ vào bẻ tay Nếu cổ ôm eo kéo chân cùng lúc tấn công hàng đi hô hô cười rộ nói nhau thiếu bảo cẩn thận đó ng Bái chỉ cho rằng quạt đế thiếu niên sẽ bọnệ thấy dám thử công phu của y cười khẽ một tiếng hai tay gạt ra bốn tên thái dám ngã lăn xuống đất đi vẫn không dám dùng sức quá mạnh sẽ làm bọn thái dám bị thương chân cái khẽ quét qua, lại quét ngã hai tên. Kẻ đó hô hô cười trộ, sáu tên thấy dám còn lại, nhớ tới lời của hoàng thượng, nếu thua thì 12 người đều bị chém đầu, dùng hết sức lực từ lúc cọc bú bè, giữ chặt lưng và đùi y. Vì Tiểu Bạo đã sớm sấn tới sau lưng y, nhắm đúng vào huyệt thái dương của y giáng mạnh một quyền. Ngào bái cảm thấy choáng váng một cái trong lòng hoảng tức giận, thằng tiểu thái giám này vô lễ thật. Tay trái quét ngang Tô Ba Tân Thiện ta dám ra, xoay người lại, trước ngực lại bị Vi Tiểu Bảo đánh trúng một quyền. Vi Tiểu Bảo hai đòn ấy là đánh trộm, thủ pháp cực kỳ mao lẻo, nhưng hoàn toàn không có sức mạnh. Tuy đánh trúng vào chỗ yếu hại của Ngạo Bái, nhưng không có hiệu quả gì. Ngạo Bái thấy người đánh trộm là tiểu thái giám kề cận của hoàng thượng, cảm thấy có chỗ không hay, nhưng rốt lại vẫn không tin hoàng thượng ưng dụng bọn tép con này bắt mình. Chưởng đái giơ ra, đập xuống dài, vì Tiểu Bảo Vị tiểu bảo ra chiều giác hậu không không, trưởng trái khu hờ trước mặt ngào bãi hai dòng. Ngào bãi cúi đầu xuống tránh, bình một tiếng, ngực đã bị trúng một đá. Vị tiểu bảo cũng a một tiếng, té ra một đá, trúng tâm khẩu ngào bãi ấy, lại như đá trúng tường gạch, bàn chân mình lại đau buốt. Ngào bãi thấy y liên tiếp ra sát thủ dư sợ dư giận, nhưng đang lúc hỗn đấu cũng không kịp nghĩ xem hoàng thượng có dùng ý gì. Chỉ định hết bọn tiểu thái giám súng sức xung quanh sấn vào thu thập di tiểu bảo trước. Nhưng bọn tiểu thái giám tên ôm eo tên giữ chân, mấy tên kia hất ra, số còn lại lại nhảy sổ tới. Khai Nghị vỗ tay cười nói, Ngao thiếu bảo, chỉ e là ngươi phải thua đó nghe. Ngao bảo tay quyền đang đập xuống đầu di tiểu bảo ngay cảnh thì tỏ vẻ nghĩ thầm, té ra ý đồ giở với mình, sau lại đùa hơi với bọn trẻ con. Cẩm Tỳ nghiêng đi một cái giảm bớt kinh lực, Chát một tiếng đập trúng vai phải như tiểu bảo. Chỉ dùng một thành công lực, nhưng rất khỏe mạnh, năm xưa giao chiến với quân mình trên trận, hai nắm bốn tên quân mình ném ra, lùi tới như gió, không ai chống được. Vì tiểu bảo chỉ học qua loa vài tháng võ công, lại là trẻ con, tuy được bọn tiểu thế dám giúp đỡ, Nhưng làm gì được y? Một quyền ấy đánh xuống, Di Tứ Bảo loạn choàn một cái, ngã chuối về phía trước. Thuần thế hít khủy tay trái ra, đánh trúng hồng ngào bái. Ngào bái cười, mắng. <cười> Tầng nhóc và ngươi cũng dão hoạt lắm. Tay phải xô nhẹ vào lưng Di tiểu Bảo một cái. Di Tứ Bảo ngã sắp xuống đất, đứng thẳng người lên. Trong tay đã có thêm một thanh trụy thủ, nghe người sấn vào. Ngào bãi đột nhiên thấy y cầm thêm một thanh đao sáng loán, Ngứng người ra kêu lên. gửi người, người, người làm gì vậy? Ta dùng đào, người tay không. Chúng ta đấu thử coi làm sao. Buồn đào xuống bao, trước mặt hoàng tử không được dùng không khí. Được, buông xuống thì buông xuống. Rồi cuối xuống cho thành kỷ thủ vào ống vậy Lúc ấy, bảy tám tên tiểu thái giám đã chữ chặt ngao bái. Vì tiểu bảo đột nhiên chuối về phía trước một cái như đứng không dững, thân hình xô vào ngao bái. Rút đào phóng ra định đâm vào bụng yên. Không ngờ ngao bái ứng biến nhanh nhẹn, mau lẹ phi thường, co gửi lại, một đau ấy đâm trúng ngùi y. Ngao bái tức giận gầm lên một tiếng, hai tay dãy ra khỏi ba tên tiểu tái giám chụp vào cổ Di Tiểu Bảo. Khang hì thấy Di Tiểu Bảo và bọn tiểu tái giám không thu thập nổi ngao bái. Tình thế không xong, bèn dòng ra sau lưng ngao bái, rút quỷ thủ ra, một đau đâm vào bối tâm quy y. Ngao bái đột nhiên thấy sau lưng đau nhói lên, lập tức cơ lưng co lại. Một đao của Khang Hy đâm chạch đi, chơi trúng chỗ yếu hại. Ngà bãi thuần tay ném dây tử bão ra, xoay người lại như cơn lốc, nhìn thấy một thiếu ni trước mặt, chính là Khang Hy. Ngào bãi sửa sốt, Khang Hy nhảy ra hai bước. Ngà bãi gầm lên một tiếng cuối cùng đã hiểu rõ hoàng đế muốn lấy mạng mình. Dung quyền xông vào đánh Khang Hy. Khang Hy nghiêng người tránh qua. Ngao bái chụp hai tên tiểu thái giám, đập đầu vào nhau. Hai người lập tức dở toan sọ. Cái đó, y tay trái là dung quyền đánh vào ngực một tiểu thái giám. Hai chân liên tiếp phóng cướp đá ra. Hất bốn tên tiểu thái giám bay vào giách tường. Người nào cũng gãy xương trặc đừng, không kêu được một tiếng chết ngay lập tức. Tiếp theo, chân trái dẫm vào bụng một tên tiểu thái giám đang giữ chân phải y. Tần Tử ấy lập tức dở toan bụng. Y trong giây lát liền tiếp giết cho 8 người, bốn tiểu thư giám còn lại đều hoảng sợ ngẩn ra, không biết làm sao là tốt. Di tiểu bảo dung chủ thủ nhảy sổ vào, ngào bái trái đẩy thẳng ra, Di tiểu bảo chỉ cảm thấy một luồng kinh phong đánh tới giữa mặt. Đã cảm thấy nghẹt thở, dung chủ thủ đâm vào cánh tay y. Ngào bái cánh tay khẽ nghiêng tránh qua nhát chủ thủ, rồi lập tức dung quyền ra đánh trúng vai trái vì tiểu bảo, vì tiểu bảo thân hình tung ra bay qua bạn đập vào Lư Hương, lập tức cho bụi bay mù mịt. Khang thủy chung vô cùng trầm tĩnh, sử dụng Bát Quái Du Long Chưởng giao đấu với Ngao Bái, nhưng Khang Hy công phu và lộ chưởng pháp này dận rất có hạn, lại gặp Ngao Bái là một mãnh tướng trời sinh thật dũng, quả thực không có bao nhiêu hiệu quả. Ngao Bái bị y đánh trúng hai chưởng chẳng có hề gì, cứ trái đã ra trúng đùi phải Khang Hy Khang Hy đứng không dững, ngã chuối xuống đất. Ngào bãi gầm lên như sắm quát. Tất cả mọi người cùng chết! Hai quyền đập xuống đầu y. Khang Hy đánh nhau với Di Tiểu Bảo nhiều ngày, thân pháp biến quá trong phòng hẹp vô cùng thuần thuộc mau lẹ. Nhìn thấy tay quyền của ngào bãi đánh tới, lập tức lăn một vòng vào gầm bạc. Ngào bãi chân trái phóng ra, hất tung cái bàn. Chân phải liên hoàng lại đá vào Khang Hy. Đột nhiên thấy trò bụi bay tung, hai mắt đều đầy trò mịn. Ngao bái kêu lên be be, hai tay dũi mắt lia lia, chân phải đá mau về phía trước, chỉ sợ địch nhân thượt cơ tấn công. Nguyên là Di Tiểu Bảo thấy sự thế nguy cấp, bèn dốc hai nắm trò trong lò hương ném vào ngao bái. Trò hương rất mịn, vừa rơi vào mắt ngao bái lập tức tàn ra, ngao bái lập tức thấy dai trái đau nhó lên. Đó là bị Di Tiểu Bảo phóng chủy thủ vào, đâm không trúng chỗ yếu hại, trên ngực y mà lại cắm vào cánh tay y. Lúc ấy trong thư phòng bàn lật tủ đổ bượt bại ngỗ ngang, dì tiểu bảo thấy sau lưng Ngạo bái có một cái ghế. Đúng là cái lông ỷ bình thường hoàng đế dẫn ngồi, lập tức dùng hết sức nhất cái lư hương bằng đồng xanh, nhảy lên lông ỷ nhắm vào giữa ghế ngào bái ra sức đập xuống. Cái lư hương ấy là giật từ thời đường, ít nhất cũng phải nặng 30 cân. Ngào bái mắt không nhìn thấy gì, không thể tránh khỏi, bình một tiếng bị đập trúng đầu. Ngào bái loạn choạn một cái, ngã giật xuống đất ngất đi luôn. Cái lưu hương bị rạng, mà sướng đầu cao bái vẫn không dở. Khang Hy cảm mừng kêu lên. Tây quế tử, người giỏi thiệt. Y đã sớm chuẩn bị dây gân bò và dây thần. Rồi lật cái bàn lên, kéo học tủ lấy ra. Cùng với Tiểu Bảo, hai người ra sức trói chặt tay chân ngao bái lại. Dây Tiểu Bảo đã sợ tới mức toàn thân toát bồ hôi lạnh, tay chân rung lấy bẫy. Lúc siết dây cũng không dùng sức được. Cùng Khang Hy, người này nhìn người kia, đều cảm thấy vui mực hôn siết. Không bao lâu, ngờ bái tỉnh lại kêu lớn Ta là trung thần, ta vô tội Thì đúng là âm mưu hại ta, ta chết cũng không phục Ngươi á, ngươi á, ngươi làm phản Mang đau vào phượng thư phòng Tội đáng chết thằng dạng lưng Ta không có mang đau Trên người ngươi không phải rõ làng là có cấm hai thanh đau sao Trên lưng một thanh nè, trên cánh tay một thanh Hả? Lại nói là không mang đau hả? vì tiêu bảo cưỡng tự đoạt lý, ngào bái làm sao cãi nổi, chi ngào bái trên đầu bị cái lưu hương bằng đồng đập mạnh, lưng và cánh tay bị hai tên đao cắm vào, tuy không chí mạng nhưng cũng bị thương không nhẹ, lúc nóng ruột chỉ còn cách giao thái ca mỹ. Khàn thấy 12 tên tiêu thế dám chỉ có 4 tên còn sống bèn nói, các ngươi chính mắt nhìn thấy thằng khốn ngào bái này phạm thượng làm loạn đã giết chết ta. Bốn tên thế dám còn chưa định thần, mặt xám như tro. Một tên luôn miền dân chân, ba tên còn lại thì một câu cũng không nói ra được. Khang Hy nói, Các người ra ngoài tuyên triệu chỉ ý của ta, triệu kháng thân dương, kiệt thư và sách nhạc đồ, hai người vào đây. Chuyện mới rồi, không được hở ra câu nào. Nếu tiết lộ ra thì cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi đó. Bốn tên thái giảm dân dạ bước ra. Ngào bái chợt kêu lớn, Hoàng Uống, Hoàng Uống, Hoàng Thượng Đích Thần giết chết ta là cố bệnh đại thần. Thiên đế mà biết được, ác không tha người đâu. Khang y sắc mặt xa sầm nói, tìm cách nào chi không nói bậy được nữa. Di tiểu bảo, dần, rồi bước tới đưa tay trái ra bóp chặt mũi ngào bái. Ngào bái há miệng ra thở. Di tiểu bảo, đưa tay phải, rút thanh quỷ thủ trên cánh tay y đâm bừa vào trong miệng mấy nhát, rồi dốc hai nắm trò dưới đất cho vào miệng y. Ngào bái ạc ạc trong cổ mấy tiếng, cơ hồ nghẹt thở, làm sao còn nói ra lời được nữa. Di Tiểu Bảo lại rút thanh trụy thủ trên lưng y ra Đặt cả lên bàn Mình thì đứng cạnh ngao bái Nếu thấy y hơi đồng đậy Lập tức giới lấy trụy thủ đâm y dạch nhé Khang khi thấy đại sự đã xong Vô cùng vui mừng Thấy thân thể hùng trán và trẻ mặt đầy Máu hung dự của ngao bái bất giác thầm sợ sệt Lại cảm thấy cử động mới rồi Quả thật vô cùng lỗ mãn Chỉ cho rằng mình và Di Tiểu Bảo Học giỏi nghệ rất lâu như thế Hai người hợp lực Lại thêm 12 tên tiểu thái giám đã luyện qua đấu đ nhất định có thể thu thập được cao bái. Nào ngờ gặp phải bậc dũng sĩ chân chính, bọn tiểu thế giám đều vô dụng. Còn gió nghệ của mình và tiểu quế tử, chị em cũng không cao minh việc lắm. Nếu không phải tiểu quế tử dùng kế, thì lúc này mình đã bị ngao bái giết chết rồi. Tàn khốn này một là không làm, hai là đã làm, thì không thôi. Có quá nữa sẽ tới gia hại Thái Hoàng, Thái Hậu và Thái Hậu. Đại thần trong triều và thị dệ trong cung đều là thân tính của y Nếu thằng côn này muốn lập một vị vua nhỏ khác thì không ai dám hỏi tội y. Nghĩ tới chỗ ấy, bất giác run mình một cái. Qua hồi lâu, bốn tên tiểu tặc dám đã tuyên chịu khanh thân dương và sát cặp đồ tới, hai người vừa bước vào thư phòng, nhìn thấy xác chết ngổm ngang, máu tươi dương chảy vô cùng quảng sợ. Lập tức quỳ xuống dập đầu ly lìa đồng thanh nói Hoàng thượng giảng phúc kỳ ban Ngào bái đại nghịch bất đạo Mang đao vào cung Lớn mật hành hung cắm May mà tổ tông phù hộ Tiểu thái giám tiểu quế tử Thượng thiện giám cùng bọn tiểu thái giám ra sức chống cự Mới bắt được y Xử lý thế nào cho tốt thì các ngươi xem xét bạc bạc Thang thân dương và sách cạp đồ Trước nay bất hòa với ngào bái Bị y đè nén đã lâu, chật thấy trong cung xảy ra biến cố lớn này. vừa sợ vừa mừng, lại thỉnh an hoàng thượng. Tự trần là không đề phòng chu đáo, có tội rất lớn. May là hoàng đế hồng phúc tệ thiên, bách thần phù hộ, nên nằm mưu của ngào bái không thể thành công. Khang Hì nói, chuyện hành thích thì các cư không cần nói ra với người ngoài. Để thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu không phải lo sợ, tin tức đồn ra, lại bị quan lại và bá tính người hán chê cười. Thằng khốn ngu bãi này tội diều ác lớn, nếu không có chuyện hôm nay thì cũng sẽ sớm không thể tha tội được. Khang Tự Dương và tất cả các đạo đầu nói vân vân, nhưng trong lòng đều thầm ngợi giật. Thằng khốn ngu này trời sinh thần dũng, là đại nhất dũng sĩ của người Mãn Châu chúng ta, nếu thật sự muốn hành thích hoàng thượng thì làm sao dạy tên tiểu thái giám bác nổi, trong này nhất định có chuyện khác. Mày là hai người không dính líu gì nhiều như ngu bãi, có chuyện gì khác cũng không cần hỏi nhiều. chi hoàng thượng đã nói thế, Thì còn ai dám lớn mật hỏi thêm một câu? Khang Thần Dương nói, Khải bấm hoàng thượng, Thằng khốn cao bái này, Bè đảng rất đông, Phải một mẻ lưới quét sạch để đẹp phòng có biến, Xin sách tại nhân ở đây hộ giá, Không được trời khỏi thánh giá nửa bước, Nô tại đi truyền ý chỉ, Bắt hết bè đảng thuộc hạ của cao bái, Thành y như vậy được không? Hậu hoàng thượng, Được, tốt lắm. Khang Thần Dương bèn nuôi ra, Sách nhạc đồ nhìn kỹ tiểu quái tử nói, Tiểu công công, công lao hổ giác của người hôm nay thật không nhỏ đâu Đó là hồng phúc của hoàng thượng Chứ bọn nô tài chúng tôi có công lao gì đâu Khang hi thấy gì tiểu bảo hoàn toàn không cài công Không hề nói nửa chữ về trận kịch đấu mới rồi Trong lòng rất vui vẻ, kỹ thầm Mình đích thân ra tay đâm một đau vào lưng cao bái Chuyện ấy nếu đồn ra ngoài Thì quả thật mất phong độ của bậc nhân quân Lại nghĩ công lao của tiểu quốc tử hôm nay thật không gì lớn hơn Có thể nói là cứu mạng cho mình Đáng tiếc y là Thái Giám, bất kể đề bạc thế nào cũng chỉ là Thái Giám. Quy cụ củ của Tổ tiên định ra là không cho Thái Giám tham dự chính sự, xem ra chỉ còn cách thưởng tiền cho y thôi. Khang thần Dương làm việc 10 phần mau lẹ, không bao lâu đã dẫn mấy người Dương công đại thần thân tính cùng vào Thỉnh An, bẩm là đã bắt được phần lớn bè nản của Ngao Bái. Tất cả số thị dệ hiện có trung cung đều đã phùng chỉ đưa hết ra ngoài, không giữ lại người nào. Xin Hoàng Thượng phái lãnh nội thị về đại thần khác, tuấn thì dạy hộ giá thân tính khác. Khang Nghi rất mừng rỡ nói, "Thu xếp rất ổn thỏa." Mấy người thân dương bối lạc, quan viên dân dã thấy trong thượng thư phòng có 8 tên tiểu thái giám bị ngau bái đánh dở đầu nát sọ, lòi ruột gãy xương vô cùng thê thảm, ai cũng kinh Đồng Thanh chửi mắng bái đại nghịch bất đạo. Lúc ấy thượng thư Bộ Hình đích thân áp giải ngau bái vào ngục. Các dương công đại thần nói rất nhiều lời chúc tụng thánh an. Rồi lui ra thường nghị xem định tội ngao bái thế nào. Khang Thân Dương kiệt thư dân ý chỉ của Khang Hy dặn dò mọi người. Hoàng thượng nhân hiếu không muốn giết chết nhiều người. Làm kinh động thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu. Vì thấy chuyện ngao bái đại nghịch bất đạo không cần nói ra giữa triều. Chỉ cần đem những tội trạng thao túng chính sự. Hoành hành bất pháp thường ngày của y từng tội từng tội kể ra là được. Như công đại thần đồng thanh ca ngợi thánh đức. Hành thích hoàng đế không phải chuyện tầm thường, ngao bái cố nhiên phải bị lăn trì xử tử, ngay cả già trẻ lớn bé trong dòng họ cho tới gia nhân. Họ hàng đồng đảng của y cũng không một ai may mắn thoát được. vụ án này mà đem ra xét xử thì liên luyện rất nhiều, ít nhất có vài ngàn người chết. Khàng Hy tuy căm thần ngao bái hống hách, nhưng cũng không muốn đổ tội lên đầu y, cũng không muốn liên lụy tới kẻ vô cô. Lúc ấy Khàng Hy đích thân có việc chính sự đã lâu. Thấy thật sắc của dương công đại thần chợt khác hàng trước, đối với mình cung thuận kính sợ hơn rất nhiều. Khang Hì đến lúc ấy mới biết cái vui của kẻ làm vua, là nhìn qua với tiểu bảo một cái, thấy y rút vào một góc, không nói tiếng nào nghĩ thầm. Tiểu quê tử không nói thừa câu nào, thật là ngoan ngoãn. cái đại thần lui ra rồi, sách ngạc đồ nói. Hoàng thượng, thượng tư phòng phải dọn dẹp sạch sẽ, nên chăng mời hoàng thượng giờ giá và tấm cung nghỉ ngơi? Khang Hì gật cực đầu. Do Khang Thân Dương và sách nhạc đồ đưa về tẩm cung, vì tiểu bảo không biết nên đi đâu. Đang ngực ngực thì Khang Hy nhìn y cực đầu nói, Ngươi đi theo ta. Khang thần Dương và sách nhạc đồ tới ngoài tẩm cung và trăm bước, thì đều cáo từ nội diện của Hoàng Cung ngoại trừ Hoàng Phi Công Chúa. Hãy dám cùng nữ thì bệ tôi ở ngoài trước nay không được đặt chân tới." Lý Tiểu Bảo theo Khang Hy dọc trông nhốn nghỉ cung của hoàng đế ắc lên vàng ngọc chói lòa, khắp nơi dát vàng khảm bạc, thúy trân châu, trên vết tích cũng phải có 2 viên dạ minh châu. Ban đêm không cần thắp đèn. Vào ngờ vào cái tắm cung chẳng qua cũng chỉ là một gian phòng tầm thường. chỉ là những vật dụng như chăn mạc đệm gối đều làm bằng lụa vàng thêu hoa văn hình long phụng mà thôi. Vì nhìn thấy xong vô cùng thất vọng nghĩ thầm Nếu so với phòng ốc trong lệ xuân diện ở dương châu mình Thì cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu Khang Hy uống một chén xăm thang Do cung nữ bưng tới thở phào một hơi nói Tiểu quế tử Theo ta đi gặp Hoàng Thái Hậu Lúc ấy Khang Hy còn chưa lấy vợ Tẩm cung cách từ Ninh Cung của Hoàng Thái Hậu không xa Tới tẩm cung của Hoàng Thái Hậu Khang Hy bước vào trong Bảo chi tiểu bảo chờ ở ngoài Diễn Tiểu Bảo chờ hồi lâu bắt đầu thấy ngán, nghĩ thầm. Mình học đại từ đại bi Thiên Diệp Thủ của Hải Lão Công, Hoàng thượng học bác quái Du Long Trưởng. Nhưng hôm nay đánh nhau với Ngao Bái, thì Thiên Diệp Thủ, Du Long Trưởng gì gì đều vô dùng. Còn nhờ Tiểu Bạch Long với Tiểu Bảo ta dùng thủ đoạn hạng 3 ném cho đập lư mới đại công cáo thành. Những võ công ấy dù học thêm cũng không có gì hay. Ở trong cung cứ làm giả trang thái giám dập đầu với tiểu quyền tử cũng buộc chán lắm. Ngào bái đã bắt được rồi, tiểu quyền tử cũng không cần mình giúp đỡ gì nữa. Ngày mai mình cứ trốn ra khỏi cung, không quay lại nữa là xong. Ý đang nghĩ cách làm sao trốn ra khỏi cung, thì một thái giám bước ra cười nói. Quế huynh đệ, Hoàng Thái Hậu gọi ngươi vào dập đầu. <cười> lại bắt dập đầu, bà già độc ác Hoàng Thái Hậu, sao ngươi không dập đầu với đạo tử? Cùng cung kính kính ứng tiếng dân Đi theo thái giám ấy dọc trong Đi qua hai lớp diện Diện thái giám kia đứng ngoài rèm nói Bẩm thái hậu tiểu quế tử ra mắt Rồi kẻ dán rèm cửa bước ra Chứng môi một cái chị tiểu bảo bước vào cửa Trước mặt lại có một tấm rèm Tấm rèm ấy toàn bằng trân châu kết thành Phát ra ánh sáng dịu mắt Một cung nữ dán rèm lên Dì tiểu bảo cúi đầu bước tới Hơi ngước mắt lên Chỉ thấy một quý phụ tối khoảng trên dưới 30 ngồi trên ghế. Khàng hị đến bên cạnh, biết ngay là Hoàng Thái Hậu lập tức quyệt xuống dập đầu. Hoàng Thái Hậu mỉm cười gật đầu nói. Đứng lên đi. Chợi dĩ tiểu bảo đứng lên sông bàn nói. Nghe Hoàng đế nói hôm nay bắt được phản tạc ngào bái. Người đã lập được công lớn. Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài chỉ biết trải hết lòng chung. Bảo hộ chú thượng. Hoàng thượng bảo làm việc gì thì nô tài cũng chỉ làm việc đó. Nô tài con nhỏ tuổi không biết gì cả Ý ở trong hoàng cung Chỉ mới dạy tháng Nhưng lúc đánh bạc Nghe bọn Thái Giám nói tới quy củ trong cung Và trong triều đều nhất nhất ghi nhớ Biết người làm vua ghét nhất là nô tài cày công Công lao của người càng lớn Thì càng phải làm ra vẻ không có chút công lao nào Người làm vua mới vui vẻ Nếu hơi có chút dáng dẻ kiêu căng Thì biết đâu Sẽ có cái quả xác thân Còn tới như bị nhà vua ghét bỏ Không sùng ái nữa Thì không cần phải nói. Khi trả lời như thế, Hoàng Thái Hậu quả nhiên vô cùng vui vẻ, nói. Ngươi còn nhỏ tuổi mà rất biết gì. So với nhà bái làm tới chức thiếu bảo, phòng tới tước siêu vũ công nhất đẳng còn hơn nhiều. Hài nhi, ngươi nói chúng ta nên thưởng y thế nào? Xin Thái Hậu sai bảo. Hoàng Thái Hậu trầm ngâm nói. Ngươi ở thượng thiện giám vẫn chưa có phẩm cấp gì phải không? Hải đại phố Hải Thái Giám là ngũ phẩm, thưởng ngươi cấp lục phẩm. Thăng làm thái giám thủ lĩnh, cứ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng là được. Vì thư bảo nghĩ thầm, ngũ phẩm thất phẩm, bà già độc ác, dù có cho làm cái thái giám nhất phẩm, lão tử cũng không có làm. Nhưng trên mặt vô cùng rạng rỡ, quỳ xuống dập đầu nói, Cảm tạ ân điển hoàng thái hậu, cảm tạ ân điển hoàng thượng. Theo định lệ của nhà Thanh, trong cung có biệt 4 thái giám tổng quản, 8 thái giám phó tổng quản, 189 thái giám thủ lĩnh, Còn thái giám thì không có số ngạc chất định. Đầu thời thanh có hơn 1.000 người, về sao tăng lên tới 2-3.000 người? Thái giám có chức vụ cao nhất có hạm tứ phẩm, Thấp nhất là bác phẩm. Thái giám bình thường thì không có phẩm cấp gì. vì tiểu bảo từ thái giám không có phẩm cấp, thằng ngày lần lục phẩm, Có thể nói là dinh dự hiếm có trong cung. Hoàng Thái Hậu gật cực đầu nói, nên cố gắng hết lòng làm việc. vì tiểu bảo luôn miền dân dân, Đứng lên lui ra. Lúc cung nữ dán rèm, Tri Tiểu Bảo lén nhìn Thái hậu một cái, chỉ thấy bà da mặt rất trắng, ánh mắt sáng rực nhưng đầu chân mày hơi cau, như có chuyện buồn rầu, lại dường như đang lo lắng chuyện gì, nghĩ thầm. Bà ta là thân làm hoàng thái hậu còn có chuyện gì mà không vui nữa? A! Phải rồi, bà ta bị chết chồng, cho dù là hoàng thái hậu mà chết chồng thì cũng không sao vui được. Về tới chỗ ở kể hết mọi việc trong ngày cho Hải Lão Công nghe. Hải Lão Công lại không hề kinh ngạc thẳng như nói. Tính trà thì cũng phải động thú trong dạy hôm nay rồi. Hoàng thương còn nhấn nại hơn tiên đế nhiều lắm. Công công ngư biết rồi hả? Ta làm sao mà biết được? Ta chỉ đoán thôi. Hoàng thương học đâu giật Còn có thể nói là trẻ con thích chơi đùa. Nhưng muốn ba bươi tên tiểu thái giam Cũng học đâu vật Thì đây làm gì Hoàng thương lại dụng tâm học ba quái du lồng chữ Tự nhiên còn có dụng ý khác Hai lô gió công đại Từ đại bi thiên diệp thú Và ba quái du lồng chữ Nếu luyện được 8 năm 10 năm Học tới mức thành công Hai người hợp lực Thì cũng có thể đối phó được với gạo bái Nhưng mới học lứng lơ được 2-3 tháng như vậy Thì có tác dụng gì Hờ, người trẻ tuổi lớn mặt, không biết trời cao đất dậy. Sự tình hôm nay thật rất nguy hiểm. Dịp tiểu bảo nghiêng đầu nhìn thải lão công, trong lòng vô cùng khâm phục. Lão vụ đen này mù cả hai mắt mà chuyện gì cũng đoán được hết nghe. Hoàng tưởng dắt ngươi đi gặp Hoàng Thái Hậu phải không? Dạ phải. Tội đất ơi, ngươi cũng biết luôn hả? Hai lão công nói, Hoàng Thái Hậu thưởng cho ngươi cái gì? Thì cũng chẳng thưởng cái gì hết đó Chỉ là cấp cho tôi hàm lục phẩm thôi thằng làm gì thái giám thủ lĩnh <cười> Hay lắm Chỉ thua ta có một cấp thôi Ta từ tiểu thái giám Thăng lên thái giám thủ lĩnh Phải mất 13 năm đó Vì tiểu bảo nghĩ thầm Mấy hôm nữa ta phải trốn đi mới được Người dạy ta không ít chỗ công Ta lại hạ độc làm mù mắt ngươi Không khỏi có chỗ có lỗi với ngươi vốn là định lấy trộm mấy bộ kinh thư kia cho ngươi Nhưng lại chưa có lấy trộm được. Người hôm nay lập được công lớn, Từ nay trở đi càng dễ dàng ra vào thương thư phòng. Dạ đúng rồi đó công công, Muốn mượn bộ tứ thập nhị chân kinh lại càng dễ. À công công, hai mắt người đã không khỏe, Dù có bộ kinh ấy có tác dụng gì vậy? Đúng vậy, ta đã mụ rỗi, Không thể đọc kinh được. Nhưng ngươi có thể đọc cho ta nghe. Người suốt kiếp này bầu bạn với ta, Thì suốt đời này đọc bố tư thập nhị chương kinh cho ta nghe. <cười> <cười> Nói tới đó đột nhiên ho sạc sùa. Vì Thư Bảo thấy y không lưng hoa sù sụ bức giác, nảy lòng, thơ xót. Lão, lão già này thiệt là cổ quái. Dũng trước nay y vẫn gọi là lão rùa đen, nhưng lúc ấy lại cảm thấy bất nhẫn. điểm ấy, hải lão công Thủy chung ho không ngớt. Diễn Tiếu Bảo trong giấc ngủ cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng y ho. Hôm sau, Diễn Tiếu Bảo tới thượng thư phòng hậu. Chỉ thấy thì về ngoài thượng thư phòng đều đã đổi người mới. Khang Hy tới thư phòng. Khang Thân Dương kiệt thư trả sách gạch đồ dọc hải tấu. Nói đã hợp các dương công đại thần tra xét những tội lớn của Ngao Bái. Tất cả gồm 30 khoản khán kỳ hơi bất ngờ tối. 30 khoản à? Nhiều như vậy sao? Ngạo bái tội nghiệp rất nặng, vốn không chỉ có 30 khoản, chỉ là bọn nô tại dân theo chỉ ý thánh thượng hoang thứ xét trị. Ừ, như thế là được. 30 khoản là 30 khoản gì? Hàn Dương lấy ra một tờ giấy độc. Ngạo bái khi quân lộng quyền một tội, tiến cử gian đảng hai tội cắt đảng bạn chính sự 3 tội, chứa hàng nuôi kẻ gian 4 tội, Mẹ đặt dân lời tâu 5 tội, cất nhắc bọn mã nhĩ trại là những kẻ tiên đế không dùng 6 tội, giết tô khắc tác hà 7 tội, giết tô đập hải 8 tội, thiên dị bản kiệt đòi đối ruộng đất chính tội, khinh mạng thánh mẫu 10 tội. Y từng điều từng điều đọc ra, điều thứ 30 là Vì phần mộ của người khác trở ngại cho phong thủy của nhà y, bắt phải dời đi. Nguyên Ngao Bãi làm rất nhiều chuyện xấu xa. Các người định xử trì thế nào? Ngao Bái tội lớn, ác nhiều, vốn phải lăn trì xử tử. Bọn thần thể niệm thanh y của Hoàng thượng khoan nhân, định tội cách chức trảm quyết. Bọn đồng đảng như Tất Long, ban Bố Nhĩ Thiện, A Tư Ha đều trảm quyết. Ngao Bái tùy tội lớn nhưng y là cố mình đại thần, hiệu lực nhiều năm, có thể miễn cho tổ chức cách chức giâm cẩm, nhẫn diễn không tha, tịch biên toàn bộ gia sản, tất cả đồng đáng đều theo lợi bàn của các ngươi, nhất tại Trảm Thần Dương và Sách Trác Đồ quỳ xuống dập đầu nói: "Thánh thượng khoan nhân, các bậc binh quân thời cổ cũng không bằng đức." Khôi các đại thần gặp Khang Hy đều bận rộn việc trị bái và đồng đảng, các đại thần tau rõ với Khang Hy, Việc Liêm Hoàng Kỳ và Chánh Bạch Kỳ tranh chấp với nhau thế nào? Dĩ Tiểu Bảo nghe nhưng không hiểu lắm. Đại Khái chỉ biết Ngao Bái là kỳ chủ Liêm Hoàng Kỳ, Tô Khắc Tác Hà là kỳ chủ Chánh Bạch Kỳ. Hai đạo này vì tranh chấp ruộng tốt trở thành nước lửa. Tô Khắc Tác Hà bị Ngao Bái hại chết. Rất nhiều tài sản ruộng đất của Chánh Bạch Kỳ đều bị Tương Hoàng Kỳ kiêm tính. Hiện các đại thần thuộc đạo Chánh Bạch Kỳ xin Hoàng thượng trả về cho Nguyên Chủ. Khang Nghi Các cươi tự về theo phép công mà bàn. Rồi báo lên cho ta biết, Tương Hoàng Kỳ là một trong ba kỳ trên. Tuy ngao bái có tội, Nhưng không thể để toàn kỳ bị liên lụy. Chúng ta việc gì cũng phải công bằng. Các đại thần dập đầu nói, Hoàng thượng Thánh Minh, Tất cả tương Hoàng Kỳ đều được tội ơn. Khang Hy gật gật đầu nói, Tất cả lui ra đi. Sách ngạch đồ ở lại, Ta có chuyện khác phân phó. Đợi các đại thần lui ra xong, Khang Hy nói với sách ngạch đồ, Sau khi Tô Khắc Tác Ha bị Ngao Bái hại chết, gia sản của y đều bị Ngao Bái chiếm hết phải không? Dạ bẩm Hoàng thượng, ruộng đất tài sản của Tô Khắc Tác Ha thì bị thu vào hội khố. Chẳng qua lúc ấy Ngao Bái, từng đích thân dẫn người tới nhà Tô Khắc Tác Hà lục sát, tất cả dàn bạc châu báu đều rơi vào túi riêng của Ngao Bái, thưa Hoàng thượng. Ta cũng đoán là như vậy. Ngươi tới nhà cao Bái xem, tra xét rõ gia sản, những tài vật vốn của Tô Khắc Tác Ha Thì trả hết lại cho con cháu quy Hoàng thượng thánh nâng hạo đáng Khi thấy Khang Hy không nói gì nữa Bạn từ từ lui ra cửa phòng Hoàng Thái Hậu dặn lão nhân gia Người thích đọc kinh Phật Nghe nói trong tay kỳ chủ Hai đạo chánh Bạch Kỳ và Tương Hoàng Kỳ Đều có một bộ tứ thập nhị chân kinh Như Tiểu Bảo vừa nghe tới Năm chữ tứ thập nhị chân kinh Bất giác toàn thân chấn động Chỉ nghe Khang Hy nói tiếp Hai bộ kinh Phật ấy đều dùng lụa gói lại Bộ của chánh bạch kỳ dùng lũ trắng, bộ của tương hoàng kỳ dùng lũ trắng diện đỏ. Thái hậu lão nhân gia người nói, muốn xem hai bộ kinh ấy xem có giống bộ kinh Phật trong cung không. người tới nhà ngó bái kiểm tra tài sản, nên nhân dịp tra xét một lực. Dạ, nô tài sẽ đi ngay. Ý biết hoàng thượng còn nhỏ tuổi lại cực kỳ hiếu thuận với thái hậu. Những việc đại sự triều chính chỉ cần thái hậu dặn bảo một câu, thì hoàng thượng không gì không nghe lời. Những việc hoàng thái hậu giao xuống còn quan trọng hơn cả những việc hoàng thường muốn làm. Trà xét hai bộ kinh Phật là chuyện quá dễ dàng. Mình phải làm sao vừa ổn thỏa vừa mau lẹ. Tiểu quế tử, ngươi đi theo đi. Trà xét được kinh Phật thì hai ngươi cùng mang về. Vì tiểu bảo cả mừng, dội dàng chân trà, nghĩ thầm. Hải lão công muốn mình lấy trộm bộ tứ thập nhị chân kinh. Nói đã hơn nửa năm mà rốt cuộc kinh tư ra sao thì ngay cả cái bóng cũng chưa nhìn thấy. Lần này là Phùng Thánh chỉ lấy kinh. Tự nhiên sẽ tới tay. Tốt nhất là nhà Ngao Bái có 3 bộ. Nhân nước đục thả câu, nuốt luôn một bộ đem về cho Hải Láo Công để y vui vẻ một phen. Sách cạch đồ thấy tiểu quế tử là tiểu thái giám, mười phần sụn ái bên cạnh Khang Hy. Lần này cứu giá Bắc Giang lập được đại công. Nghĩ thầm, lấy hai bộ kinh Phật không phải là chuyện gì lớn. Không cần sai người này đi vừa suy chuyện ý nghĩ lập tức hiểu rõ, phải rồi, hoàng thượng muốn cho y cái gì tốt, Ngao Bái cầm quyền nhiều năm, vàng bạc châu báu trong nhà tự nhiên là nhiều không kể xiết, hoàng thượng phái mình đi đặc biên gia sản của y, đây là một chức sai sự béo bở, nhưng chuyện này mình không có công lao gì, tại sao lại cho mình phát tài? Hoàng thượng tiểu quý tử đi với mình, tiếng là lấy kinh Phật, nhưng thật ra là giám thị mình, tịch biên gia sản của Ngao Bái, thì gã tiểu thái giám này là chánh xứ, Sách Mỗ mình là phó xứ, trong chuyện này có cái sai sót thì quả thực vô cùng bất tiệt. Cha Sách Cạch Đồ là Sách Ni, là người đứng đầu bốn vị cố mình đại thần lúc Kha vừa lên ngôi. Sau khi Sách Nghi chết, Sách Cạch Đồ được thăng làm Thỳ Lan Bộ lại. Lúc ấy Ngao Bái chuyên quyền, Sách Cạch Đồ không dám đối đầu, xin từ chức thì Bộ lại đổi nhất đẳng thì về. Kha Nghi Bái vốn không hợp nhau. Vì thế lần này đặc biệt trọng dụng Hai người ra tới cửa cung Tùy tùng của sách ngạc đồ Đã dắt ngựa đứng chờ Sách ngạc đồ nói Quế công công Ngựa lên ngựa trước đi Nghĩ thầm Chí e gã tiểu thế giám này không biết cưỡi ngựa Phải chiếu cố cho y Đừng để y ngã Nào ngờ với tiểu bảo Ở trong cung học võ công dài tháng Tuy hoàn toàn không có gì là thực sự tiến bộ Nhưng tay chân cũng đã 10 phần nhanh nhẹn Lại may là ngày trước mau thập bác Có dạy y cách lên ngựa Lúc ấy không đến nỗi lại trương quả lão ngã lừa, Di Tiểu Bảo ngã ngựa, lần nữa, nhẹ nhàng tung người lên lưng ngựa, cười rất chứng dàng. Hai người tới phủ Ngao Bái, người trong phủ Ngao Bái trên dưới đã bị bắt hết, công trước cộng sau dày đặt quân sĩ canh ghét. Xếp trạch đồ nói với Di Tiểu Bảo, Quế công công, người xem có bốn nào thích mắt thì cứ việc lấy. Hoàng thượng phái người tới lấy kinh Phật là để báo đáp công lớn của người. Bất kể người lấy cái gì, hoàng thượng cũng không hỏi tới đâu. Chị tự bảo thấy trong phủ ngao bái khắp nơi là châu báu trân ngoạn quả thật nhìn hoa cả mắt. chỉ thấy cái gì cũng đẹp, những vật trân ngoạn trần thiết trong lệ xuân diện ở Dương Châu mà đem so thì cách xa một trời một vực. Lúc đầu cái gì y cũng muốn lấy, nhưng nhìn thấy cái này rất đẹp, cái kia cũng rất hay, không biết nên lấy cái nào. Lại nghĩ qua mấy hôm nữa mình sẽ trốn khỏi cung, lấy nhiều đồ vật thì sẽ mang đi bất tiện, chỉ chọn vài món đặc biệt quý báu mới hợp đạo lý. Thuộc hạ của sách cạch đồ bắt đầu kiểm kê các đồ vật. Từng món từng món ghi vào sổ. di Tiểu Bảo nhấc một món châu báu lên nhìn. Diên Thư lại viết đơn lập tức xóa tên món ấy trong sổ. Biểu thị là trong phủ ngao bái không có vật ấy. Đợi di Tiểu Bảo lắc lắc đầu buông xuống. Diên Thư lại ấy lại ghi vào sổ. Hai người kiểm kê một lúc. Chợt có một viên võ quang rảo chân bước ra thỉnh an sách cạch đồ. Và di Tiểu Bảo nói. Cãi bẩm ha vị đại nhân. Phát hiện được trong phòng ngủ của Ngao Bái Một kho dấu bảo vật Ti chức không dám mở ra Mời hai vị giờ giá tới tra xét Có khổ báo bảo vật hả Vậy nhất định là có vật gì cổ quái Nè Đã tìm ra hai bộ kinh thư chưa Và bấm trong phòng không có quyển sách nào Chỉ có mấy mươi quyển sổ Bọn ti chức đang để ý tìm kiếm sách gạch đồ Giác tên như tiểu bảo bước vào phòng ngủ của Ngao Bái Chỉ thấy chỗ ngủ trên mặt đất Cả da hổ da báo Trên tường treo đầy cung tên đào kiếm, dẫn màn bản sắc thô hào của gió si mãn châu. kho dấu bảo vật là một cái hầm lớn đọc dưới đất. Trên dùng thiết bản đầy lại, trên thiết bản lại trải một tấm gian hổ. Lúc ấy tấm da hổ và thiết bản đều đã nhấc lên. Hai dạy sĩ đứng giữ chỗ cửa hầm. Sách ngạc đồ nói, lấy tất cả lên xem. Hai dạy sĩ nhảy xuống hầm, chuyển những vật cất giấu dưới hầm lên. Hai viên thư lại đón lấy kẻ khàng đặt lên một tấm da bảo bên cạnh. Sắc cạch đồ cười nói, Những bảo vật ngao bái thích nhất nhất định đều giấu với cái hầm này. Quế công công, nếu ngươi chọn những vật mình thích ở đây thì đảm bảo không làm đâu. Hê không cần khách khí. Ngươi cứ chọn trước đi. Vừa nói xong câu ấy đột nhiên a một tiếng, chỉ thấy một tên vệ sĩ đưa lên một cái hộp bằng ngọc trắng. Trên hợp khắc 5 chữ Đại Tự Tô Châu Sa, ba chữ chứ chính là Tứ Thập Nhị. Vì Thứ Bảo trò giàn đón lấy, mở đắp hợp ra. Bên trong là một quỷ sách mỏng ngoài bọc lụa trắng. Trên còn viết 5 chữ như thế, bèn hỏi. Sách này đại nhân đây là Tứ Thập Nhị Chương Kinh phải không? Hey, ta biết có 3 chữ Tứ Thập Nhị, nhưng không biết hai chữ Chương Kinh. Phải, phải, đúng là Tứ Thập Nhị Chương Kinh. hai chữ Chương Kinh này thiệt là khó nhận ra ha Thật ra cũng không cần hao phí tâm tư để nhớ Chỉ cần 5 chữ này ở một chỗ ba chữ trên là tứ thập nhị Thì hai chữ dưới nhất định là chương trình rồi sách chặt đồ nghĩ thầm Cái, cái đó, đó chưa chắc. chắc Nhưng cười nụ nói đúng vậy Cái đó người thì về kia lại đưa lên một cái hộp ngọc Trong hộp có sách Bên ngoài quả là một lùa vàng có diền đỏ Hai bộ sách đều đã rất cũ Nhưng dưới hầm không có cái hộp ngọc thứ ba Vì tiểu bảo hơi cảm thấy thất vọng Sách Giác Độ mực rã nói: "Quế Công công, hai chúng ta lập việc này xong, hoài thái hậu vui vẻ, nhất định sẽ có trọng thưởng." "Đây á, là kinh Phật gì, cũng phải xem thử xem thử." Nói xong bèn mở lớp lụa bọc sách ra, Sách Giác Độ đồ chợt động tâm cười nói: "Quế Công công, ta nói một câu, ngươi đừng giận nghe." Vị tiểu tư bảo tước nhỏ trong kỹ viện bị người ta quát tháo chuyện mắng, những tiếng chửi tiểu súc sinh rồ đen nghe đầy tai đã quen. Từ khi được Khang Hy ưa thích, trong cung bất kể là ai gặp Y cũng cung kính phi thường. Y là một đứa nhỏ 14-15 tuổi, bình sinh nào đã được tôn kính như thế? Nhìn thấy sách cạch đồ trong phủ, ngao bái, oai phong tám mặt, quan viên văn vỏ nhìn thấy đều run rảy sợ sệt. Mà đối với mình lại khách khí như thế, bất gia cảm thấy rất ưa thích. Càng nguyệt phần có hảo cảm với Y, liền nói, Sách đại nhân có gì dạy bảo, xin cứ nói ra. dạy bảo thì không dám. Chẳng qua ta chợt nghĩ tới một chuyện. Quế công công, hai bộ kinh này là Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng chỉ đích danh bảo lấy về. Ngao bái lại cất trong kho bảo vật, đủ thấy không phải là tầm thường. Rốt lại thì quan trọng thế nào chúng ta không thể biết rõ. Ta cũng rất muốn mở ra xem thử. Nhưng chỉ sợ trong đó khi chép những chuyện gì trọng đại, Hoàng Thái Hậu không thích bọn nô tài chúng ta đọc được. Chuyện đo chuyện đó... <cười> Dĩ Tử Bảo vừa nghe y nói lập tức tỉnh ngộ Thầm giật mình một cái Rồi đặt sách lên bàn nói Đúng Đúng quá Sách đại nhân Đội ơi ngươi chỉ điểm Ta không biết đạo lý trong đó Xích nữa gặp đại quả rồi Quế công công nói vậy làm gì Hoặc tự sai hai chúng ta đi làm việc Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta Lẽ nào lại còn chia ra người này kẻ nọ để ta không coi với công công là người này Thì câu vừa rồi cũng không dám tùy tiện nói ra đâu